Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 4166 Ngọc Phủ đưa tin. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, tiếng gầm gừ truyền vào cách tay cử kình vương trên mặt tràn đầy tức, giận Còn có mấy phần hoàng hốt thất thố, vốn là muốn muốn đem lâm hiên diệt trừ tuyệt đối không nghĩ tới nhưng... Là hiện tại loại kết quả này, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đối phương chỗ thi triển, nguyên bản chính là treo đầu dê bán thịt chó. Kế hoạch dùng cái này pháp tướng đem chính mình vây khốn, sau đó hắn. liền có thể thông rong bố trí thi triển. Một cỗ cảm giác mát từ sau lưng bay lên. Cự kỳnh vương tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết, dốc sức liều mạng. Giấy rùa không thôi Nhưng mà không chỗ hữu dụng Cái này kim thân pháp tướng đã bị lâm Hiên ngưng luyện được như thật thể Lực lớn vô cùng Nào có dễ dàng Như vậy vùng váy mở đi ra Không chỉ có như thế Cái kia pháp tướng thân thể mặt ngoài Một hồi Hào quang chợt hiện Từng đám cây cánh tay thô màu vàng Xúc tu mở rộng Đi ra như đằng điều bình thường đưa hắn cho quấn đứng lên đáng giận cái kia bị đoạt xá sau cử kình vương đã cũng bị giận điên lên trong mắt tràn đầy oán đột thân thể mặt ngoài nhảy lên cao lên tầng một màu trắng xám ma hỏa suy suy lập tức kim thân pháp tướng cũng không cách nào ngăn cản mơ hồ đã có sắp hóa tan dấu hiệu bất quá không sao Nó đã vì Lâm Hiên đám người tranh thủ đến rồi đầy. Đủ thời gian ở chỗ này. Lâm Hiên tay phải nâng lên cửa cung tu du kiếm lập lòe chốc lát. Một. Đạo chói mắt kiếm quang như hắn chém qua. Thường thường không có gì lạ trong hư không thậm chí không có tạo nên. Chạy lệnh. động Nhưng mà một kiếm này lại ẩm chứa được có Lâm Hiên bản Nguyên chi lực. Phải một lần là xong. Còn lại chi nhân động tác cũng trinh lệch dường như. Dù sao trước mắt cơ hội tốt thật sự là không dễ dàng. Há có bỏ qua đạo. Lý. Vũ đồng tiên tử hít vào một hơi. Đem hai tay dao chồng lên nhau. Trong lòng bàn tay. Một đạo cánh tay thô cột sáng phúng rũ mà ra. Nhìn qua. Không có gì rất cao minh. Nhưng mà bên trong ẩn chứa lực. Lượng lại làm cho lâm hiên đồng tử hơi co lại. Cảm giác tóc gáy đứng. Đấy. Một bên. Hàn long chân nhân cũng đem tay phải nâng lên. Nhưng mà lại. Không có dư thừa động tác. Ngược lại giúp đỡ một cỗ. Một đảo thanh khí. Phụt lên mà ra. Cái kia thanh khí một chút lập lò. Rõ ràng biến thành một đầu mảnh. Hổ thân xài bất quá hơn một trường. So với thế tục trong bạch hổ cũng. Còn nhỏ hơn một ít. Nhưng mà chỗ phát ra lệ khí chính là tứ linh. Trong bạch hổ, đó cũng là theo không kịp. Xa xa không có cách nào so sánh với. Về phần cử vĩ thiên hồ, sau lưng có một thiên hồ pháp tướng hiển hiện Mà ra, sau đó cái kia pháp tướng nhanh chóng thu nhỏ lại. Gió ràng biến thành một mini chi vật. Thân dài bất quá hơn một xích. Nhưng mà thể tích lại tăng vọt gấp mấy lần có thừa. Lõng lên tức thì, hướng về Cự Kình Vương vọt tới. Rống, tiếng gầm gừ truyền vào cái tai kim quang tiếp theo tán loạn rồi đi. Cái kia bị ma hóa sau Cự Kình Vương thực lực cũng không phải chuyện. Đùa. rõ ràng tại cuối cùng một khắc tránh ra chói buộc, màu vàng pháp tướng tiêu tán mất. Đáng tiếc đã đá đã chậm một bước. Sau một khắc liền bị ba người công kích bao bọc Vô thanh vô tức Bọn hắn sử dụng đều là bản nguyên chi lực Đã đến phản phát quy chân hoàn cảnh Cùng lúc đó bên kia Điện tương xuất lính chân tiên lại gặp phiền toái Một số nhỏ ba nghìn thế giới cường giả tìm được rồi cở thiên tức Những manh mối Nhưng đại bộ phận như trước ngưng lại ở bên ngoài Hơn nữa chẳng biết tại sao Bọn hắn tụ họp lại với nhau Mà lại đáp ra Động tác chân tiên chủ ý Nghe có chút không hợp thói thường Nhưng sự thật chính là như vậy Không sai Bọn hắn tìm không được cỡ thiên tức những manh mối Nhưng như vậy Không công rời đi lại là không cam lòng Cũng không biết là ai đề nghị Nói chân tiên khẳng định nắm giữ lấy Phi thăng bí mật Như từ bọn hắn trong miệng đạt được manh mối bạch. Nhật phi thăng cũng liền không phải là mộng rồi. Lời này nghe tốt có đạo lý. huống chi là tại mọi người vô cùng buồn. Chán biên giới cũng liền ngựa chết làm ngựa sống y. Vì vậy đề nghị này đã nhận được mọi người đồng ý có thể nói được. Nhiều người ủng hộ đều không có sai. Dù sao thật vất vả đi đến một bước này. Ai lại nguyện ý không tông. buôn tha cho cơ hội cuối cùng này đây. Mặc kệ là thật là giả. Cũng không ngại thử bên trên thử một lần. a Vật lộn đỏ sức. Mang như vậy tâm lý. Nguyên bản chia rẽ 3.000 thế giới đám đại năng. Đã bắt đầu liên hợp. Tuy rằng đã trải qua rất nhiều gió tanh mưa máu. Không sai. Nhưng bọn hắn như trước nhân số phần đông thô sơ giản lược. Một đánh giá Cũng hiểu rõ nhìn số lượng Người này càng nhiều đảm Lượng dĩ nhiên là chân Vì vậy mọi người kết thành liên minh Muốn đi tìm chân tiên lấy một Cái phi thăng thượng sách Đương nhiên đây là khách khí thuyết pháp Trên thực tế Bọn họ là không đạt mục đích Không bỏ qua à, Ý tưởng nguyên bản không sai Có thể vận khí lại quả thực không được Tốt lắm đấy Chân tiên thực lực mặc dù không có tưởng tượng đáng sợ, nhưng là không. Thể thắng được bình thường cường giả, nếu là chia sẻ có lẽ bọn hắn. Còn có chiến thắng cơ hội cùng nắm chắc. Cũng không phải là đấy, Điện Tương làm như đảo tổ đã trở về, hơn nữa. Đem Điện Tiểu Kiếm âm mưu bóc trần, có hắn chủ trì đại cuộc 3.000. Thế giới đại năng tuy rằng cũng đồng tâm hiệp lực, nhưng lại làm sao? Có thể có biện pháp chống lại. Thực lực của hai bên căn bản cũng không tại một cấp bậc. Sau đó liền tại loại này vội vàng dưới tình huống đường hẹp gặp nhau. Trông thấy nhiều như vậy chân tiên tụ họp ở một chỗ gì tộc đám đại. Năng cũng có chút khiếp đảm kinh ngạc nhưng cân nhắc liên tục hay. Vẫn là không nguyện ý đem cơ hội cuối cùng này buông tha cho. Vật lộn đỏ sức. Bọn hắn ỉ vào người một nhà nhiều. Mà như vậy một màn rơi vào điện tương trong mắt bên khóe miệng lộ ra. Cười lạnh chi ý tại hắn xem ra những người này chính là cái thớt gỗ. Bên trên cá quả thực là muốn chết. Hắn cũng không phải là cái gì lương thiện nhân vật đang chuẩn bị đại. Khai sát giới đấy nhưng mà đúng lúc này vù vù âm thanh đột khởi. Điện tương biến sắc. Tay áo phất một cái, một khối lửa đỏ ngọc bội bay. Vút mà ra. Vốn là hoàn hảo không tổn hao gì chi vật, có thể không hiểu thấu đấy. Phía trên đột nhiên có vô số vít sách hiện hiện mà ra, sau đó bành. Một tiếng bão liệt biến thành hư vô. Không tốt, đây là huyết ngân bổn mạng ngọc phù. Điện tương thoáng. Cái sắc mặt đại biến rồi. Huyết ngân chính là ba đầu sáu tay yêu vật Hắn chính là chân tiên Vốn là điện tương phụ tá đắc lực Nhưng mà bắt Cực nguyên quang điện một trận chiến Lại bị A-tu-la-vương đánh cho cái Bị dày vò Mặc dù không có vấn lạc Nhưng tổn thương đến bản nguyên Rồi không thể linh đan diệu dược Đều không thể khôi phục điện tương Không thể làm gì Chỉ có thể sử dụng một dự dị bí thuật Lại để cho hắn cùng với thượng cổ cử ma còn muốn thiên yêu dung hợp do đó đã trở thành một cái quái vật. Không phải tiên, không phải yêu, không phải ma nhưng thực lực lại càng hơn trước kia rất nhiều. Điện tương lại để cho hắn nhìn thủ cổ thiên tức những đem bồn mạng. Ngọc Phù mang tại trên thân thể hôm nay Ngọc Phù vỡ vụn chẳng lẽ hắn đã tao ngộ bất chắc. Cái kia cẩu thiên tức những điện tương sắc mặt cực kỳ khó coi cẩu thiên tức những vốn là hắn. Thiết một cảm bẫy, không nghĩ tới hôm nay lại đánh sắn đồng cỏ, lại để. Cho con vịt đã đun sôi đều muốn đã bay. Đáng giận, điện tương làm sao có thể bỏ mặt loại chuyện này phát sinh đây. Lập tức trở về đầu phân phó những ba nghìn này thế giới ngu xuẩn liền giao cho các ngươi đối phó đại nhân người mặt khắc chân tiên như lọt vào trong xương mù căn bản không biết là chuyện gì xảy ra nhưng điện tương nhưng không có tâm tình cùng bọn họ dài dòng toàn thân tinh mang đại phóng tựa như xa xa bay đi đừng nghĩ trốn bên tai truyền đến một tiếng hét to nhưng là một thân hình cao lớn gì Giới đại năng đem một cái phi kiếm thả ra như muốn ngăn lại thương. Hải hắn cũng không biết Điền Tương là chân tiên để nhất cường giả nếu không nhất định hối hận làm như vậy. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.